xin chào chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với channel của mc phú Húng cường các bạn thân mến trong phần đọc truyện của buổi tối ngày hôm nay thì phú cường xin được phép gửi đến mọi người tập 60 mươi của câu chuyện cuộc chơi đến từ địa ngục sau khi lắng nghe xong chuyện thì mọi người nhớ để lại bình luận phía bên dưới và hãy để lại một like và một share để có thể ủng hộ cho phú cường nhé và nếu như mọi người vẫn muốn tiếp tục ủng hộ phú cường thì có hai cách đó là qua ví mô mồ, cũng như là qua số tài khoản ngân hàng thông tin từ phú cường đang để chạy ở phía dưới màn hình cảm ơn tất cả mọi người Còn bây giờ thì mời mọi người cùng đến với nội dung câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay nhé xin mời nếu cô lại giết thêm một người nữa, thì sẽ chỉ còn sót lại ba người. Sau màn bỏ phiếu đêm mai, rất có thể trò chơi sẽ kết thúc. Lỡ như bọn họ không bầu ra hung thủ, thì sẽ rất phiền phức. Vậy đêm nay cứ tạm tha cho chàng trai trẻ kia, rồi xem xét tình hình sau đã. Lúc cô trở về căn nhà nọ, vừa mới bay tới sân, đã thấy cửa san phòng chính bật mở. Cô gái trẻ từ bước trong ra, vừa ra khỏi cửa. đã bắt gặp dư tô đứng trong sân cô gái ngẩn ra rồi thét toáng lên những người bên trong vội vàng lao ra cửa dư tô vừa nghĩ tới việc tránh mặt đi thì thân thể đã biến mất ngay tức khắc rồi lại xuất hiện ở trên trần nhà cô nghe người đàn ông trung niên bên dưới hỏi có chuyện gì vậy cô hét cái gì đấy cô gái nọ hoảng sợ đáp lời bạn này bạn này tôi thấy một con ma trong sân nó nó là một đứa bé chắc chắc chừng ba bốn tuổi người người ướt sầm dề mặt mũi ngầm nước đến thôi giữa cả xa thịt chồng chồng đáng sợ lắm dư Tô ngẩn ngơ vươn tay sờ lên mặt mình rồi cúi đầu nhìn thấy có một lớp da trắng bạch nhăn nheo trên tay đúng là đáng sợ thật bốn người chơi tìm kiếm một hồi nhưng không thấy cô đâu cả ben trở lại nhà cô gái trẻ nọ năn nỉ một hồi Chàng trai trẻ nọ bèn cùng cô ta ra ngoài Đưa cô ta tới trước cửa nhà vệ sinh Chàng trai đợi cô gái nọ ngoài nhà vệ sinh Giờ anh ta chỉ có một mình Nếu muốn giết người Thì đây chính là một cơ hội tốt Nhưng dư tô không ra tay Cô không muốn mạo hiểm Dù độ khó của màn trên này không cao Nhưng cũng chẳng phải không có khả năng thất bại Sau khi chàng trai trẻ và cô gái nọ Trở về gian nhà chính Dư tô lại bay xuyên qua lúc ngói tiến vào trong nhà. Cô áp sát vào đám ngói, lặng lặng nghe các người chơi trò chuyện. Giờ cũng đã có một người chết rồi. Người còn lại. Chàng trai trẻ nhìn người đã đông lực lưỡng rồi hỏi. Anh chắc chắn... Anh ta chết chứ? Anh ta cười lạnh. Giờ chắc cũng chết rồi. Chàng chết trẻ nói. Như vậy đã loại được hai người rồi hung thủ sẽ là một trong số bốn người chúng ta Cô gái dè rặt nước người đàn ông lực lưỡng Muốn nói gì đó Nhưng lại không dám thốt nên lời Dư Tô Thẩm nghĩ Chắc hẳn cô ta đang muốn nói Người đàn ông lực lưỡng này Là đáng nghĩ nhất Vì hung thủ sẽ là kẻ mau ngắm Những người chơi khác chết nhanh nhất Tên đàn ông lực lưỡng Mượn cớ bị mọi người bỏ phiếu Giết chết hai người chơi có khi điểm này anh ta sẽ ra tay thủ tiêu sạch những người còn lại nếu gặp phải tình huống này thì dư tố cũng bất lực vì luật chơi quy định cô chỉ có thể chọn giết hoặc không giết người bị bỏ phiếu không được phép động tới những kẻ khác vậy nên cô chỉ có thể hy vọng những người chết còn lại đừng quá kém cỏi nhưng có lẽ tay lực lưỡng nọ không phải đồng thủ thật nếu không ban nãy khi chàng trai và cô gái trẻ nọ ra ngoài Anh ta đã có thể giết luôn người đàn ông trung niên Kẻ này đủ mạnh Để có thể giết chết ông ta Một cách dễ dàng Vậy hung thủ thực sự Là một trong ba người còn lại sao Dư tổ thầm thở dài Bay xuống khỏi mái nhà Dựa vào ký ức Để tìm đường đến nhà trường làng Vẫn còn đôi chút thời gian Cô không thể dựa vào biểu hiện của các người chơi Để đoán ra hung thủ Chỉ đành tự thân vận động Đích thân đi tìm manh mối căn nhà nằm ở cuối làng, dựa lưng vào sườn núi. Sườn núi trông dài những trúc, nhìn từ xa, căn nhà và rừng trúc sau núi như liền thành một mảng. Trông rậm rịt đen đặc, rồi lại thêm cả tiếng gió thổi những cảnh trúc xào xạc nghe mà rợ cả người. Dư Tô bay đến trước cửa nhà, cô bước xuyên qua. Dù có điểm tăng cường thể lực thì cũng khó lòng mà nhìn được rõ ràng khung cảnh trong căn phòng tối ỏng này. Dư Tô suy nghĩ, rồi vân tay kéo dậy bật đèn. Dù sao ở đây cũng từng đã có người chết, bị mà ám thì cũng là chuyện bình thường. Sau khi đèn được bật sáng, Dư Tô mới thấy rõ trên nền đất vạn đồ đạc có rất nhiều vết máu đã đèn kịt Có vết máu bắn vương lên tường, có vết đặc thành mạng trên nền nhà, cũng có vài giọt nhỏ ở trên bàn, trên ghế. Dư Tô đưa mắt, liếc nhìn mà không nén được phải nở nụ cười lạnh lùng. khi ấy người ta nhìn thấy bố ruột của cô tô quốc đống có vết máu ở trên tay nhưng trong hồ sơ không thấy ghi trên người ông có chỗ nào khác với máu vậy át hẳn là không có thật nếu không cảnh sát sẽ chẳng bỏ sót mà không ghi vào sổ hồ sơ một chi tiết quan trọng như vậy nhưng trên hiện trường có vết máu phun tung tóe tên sát nhân cũng phải bị máu bắn lên người thì mới hợp lẽ họ ép cung uy hiếp dụ dỗ tô quốc đống nhận tội giết người những kẻ này đúng là một đám người hùng công lý nhưng đến người như cô mà còn cảm thấy xa trái vậy chẳng lẽ những kẻ thụ lý vụ án lại không nhìn ra được sao chỉ vì muốn bớt chuyện cho mình mà họ tùy tiện để tìm người đến tội hay hung thủ thực sự là một kẻ quyền cao chức trọng dưa tô tôi không nghĩ ngợi nữa bắt đầu kiểm tra kỹ cả căn nhà màn chơi lần này được đặt bối cảnh tại thời điểm sau khi mẹ ruột bế cô nhảy sông tự sát không lâu mà khi hai mẹ con tự sát vụ án của trường làng cũng chỉ mới xảy ra vậy nên hiện trường vụ án vẫn còn khá hoàn chỉnh dư tô kiểm tra kỹ càng căn nhà nơi ba thành viên gia đình trường làng bị sát hại cô bắt đầu lục soát từ phòng ngủ lùng tìm kỹ lưỡng từng căn phòng một nhà trưởng thôn có tổng cộng ba phòng ngủ một dàn nhà chính một phòng bếp Còn cả kho đựng đồ linh tinh Dư Tô bắt đầu tìm từng căn phòng ngủ Ở bên tay phải Cô đi thấy có vết đồ đạc bị bật lên Chắc hôm nay Đám người chơi cũng đã tìm kiếm ở đây rồi Chắc hẳn bọn họ không thấy manh mối gì hữu ích Nếu không điểm này Cũng đã chẳng chọn bừa Dư Tô thấy tấm ảnh gia đình Của trưởng làng ở treo trên tường Đó là một tấm ảnh đen trắng Hình chữ nhật Dài chừng 30cm Trường làng là một người đàn ông trung niên Bên cạnh ông ta là người vợ Đang nở nụ cười hạnh phúc Cô con gái nhỏ ngoan ngoãn Đứng trước bọn họ Có vẻ gia đình ba người họ Đi đâu đó du lịch Đằng sau có một tảng đá khắc chữ Cùng với gốc tùng mọc xin vẹo Dư tổ ngẫm lại Cô hoàn toàn không có chút ấn tượng nào Với những người này cả Thôi không nhìn nữa Dư Tô định tiếp tục tìm kiếm mảnh mối Nhưng rồi lại đột nhiên nghĩ ra điều gì Cô vội bé lại gần gỡ khung ảnh xuống. Đây là nơi vô cùng phù hợp để giấu độ, không thể tùy tiện bỏ qua được. Sau khi mở khung ảnh ra, cô chỉ thấy một dòng chữ viết tay ghi chú ngày tháng. Cô đành bất lực treo lại khung ảnh lên tường, tiếp tục tìm kiếm. Những nơi không được kín đáo, sư tổ cũng chỉ lục soát qua loa. Vì các người chơi khác cũng đã tìm kiếm lúc bàn ngày. Cô chỉ tập trung vào những chỗ như góc sau kẻ tụ, bên trong phía dưới ngàn kéo đến đỉnh màn dư tố cũng chẳng bỏ qua cũng về kiểm tra rất kỹ càng nên cô tốn tới hơn 40 phút mới lục soát xong một căn phòng đến khi kiểm tra xong phòng thứ hai mới vừa tiến vào căn phòng thứ hai còn chưa kịp động vào thứ gì thì đột nhiên mắt dư tô đã hoa lên cô thấy mình bị kéo trở lại dòng sông nước sông lạnh bút thấu xương bao kín lên cơ thể cô lạnh đến mức Cô bất giác phải dùng mình Nhưng vẫn chưa đến giờ Nên tạm thời Dư Tô Chưa có cảm giác ngạt thở Như sắp chết chìm Cô dần chìm xuống đáy sông Yên tĩnh chờ đợi ngày thứ hai Dưới đáy sông Ghen Kỳ Đêm nay cô thu được rất ít thông tin Không chỉ cô Mà các người chơi khác Cũng không tìm được manh mối Dư Tô hơi lo lắng Đêm nay người đàn ông lực lưỡng nọ Đã giết tới hai người chơi Như vậy hùng thủ cũng sẽ bắt đầu ra tay nhưng người đàn ông lực lưỡng nọ rất mạnh ba người còn lại có vẻ chẳng dám để đối thủ với anh ta nếu hùng thủ muốn ra tay thì ít nhất cũng phải loại bỏ từng người chứ không thể trắng trợn động thủ trước mặt các người chơi nhưng nếu muốn loại bỏ từng người thì phải đơn độc đi cùng người chơi đó rồi giết chết họ chỉ cần người đầu tiên bị sát hại hai người còn lại sẽ nhanh chóng phát hiện ra hung thủ Vậy nên, hung thủ phải tính toán rất cẩn thận mới có thể đạt được mục đích. Có lẽ, ngày mai sẽ tạm thời không có chuyện gì. Dư Tô nằm dưới nước, cơ thể cô dần mất đi cảm giác, rồi dần thiếp đi mất trong dòng suy nghĩ. Không biết ngủ được bao lâu, đột nhiên cảm giác ngạt thở lại ùa đến. Dư Tô mở bừng mắt, cô phát hiện mình đã lại lơ lửng giữa màn nước tự bao giờ. Chân tay cô không ngừng vùng vẫy, quẫy đạp. Làn nước đục ngầu lạnh lẽo như băng ốc vào mũi cô, rồi chảy vào khoang ngực, xuống tới tận bụng. Bụng cô phình to về nước sông. Mái tóc ngắn của cô bồng bềnh trong nước, đôi mắt đau xót chầm chặt, miệng dư tô khi đóng khi mở như một chú cá. Cô liên tục uống phải nước sông, lại liên tục nhà bong bóng nước. Nếu có người đứng xa nhìn thấy, thì có lẽ sẽ cảm thác, cảnh tượng này thật tức cười. Nhưng chỉ có kẻ từng trải qua cảm giác này mới biết đây là chuyện đau đớn, khổ sở đến nhường nào. Quá trình này kéo dài rất lâu, hoặc có lẽ cũng chẳng lâu tới như vậy. Nhưng ở vào tình cảnh này thì mỗi phút mỗi giây đều dài tới bất tận. Đến khi chìm xuống đáy nước rồi thì Dư Tô mới cảm thấy cơn đau chậm rãi tàn bớt. Cô nghe bên bờ sông có tiếng bước chân qua lại và giọng ai đó đang trò chuyện. Chỉ trong lát sau cô đã thấy bốn bóng người đứng bên bờ sông. Bốn người này có cao, có thấp, có gầy, có béo. Vì gợn nước chạy ở trên mặt sông nên cô không thấy rõ được gương mặt họ. Nhưng trông dáng vẻ. Dư vẫn có thể chắc chắn Đây chính là bốn người chơi còn sống Bốn người nọ đứng thành hàng cúi đầu nhìn làn nước Người đàn ông lực lưỡng cất tiếng Sao lại tới đây Dựa theo kinh nghiệm của tôi Nhiệm vụ của chúng ta sẽ là giúp đỡ nạn nhân trả thù Rõ ràng nạn nhân chính Là ba người nhà trưởng làng. Hai mẹ con này nhảy xong tự sát Xét ra thì nỗi hoàn hận của gia đình trưởng làng Phải sâu nặng hơn Chàng trai nhìn xuống mặt nước, chầm chậm thốt. Hôm qua chúng ta đã tới nhà trường làng rồi. Hơn nữa cô ấy cũng bảo, đã nhìn thấy một cô bé thân mình ướt đẫm. Gương mặt bị ngâm trong nước đến giữa nát đó sao? Chắc chắn đó chính là cô bé đã nhảy xong tự sát. Nhưng mà đứng đây thì cũng có gì thấy đâu chứ. Chúng ta nên tìm manh mối có liên quan tới hung thủ để tóm được hắn mới phải. Cô gái nói. Chàng trai gật đầu. Hôm qua hồn ma kia đã xuất hiện, nhưng không giết người. Tôi thấy có vẻ hơi lạ lạ. Hơn nữa cũng tiện đường, nên tôi mới muốn tới nhìn xem thế nào. Người đàn ông trùng niên chỉnh lại cặp mắt kính, rồi nói. Nói đi nói lại, thì cũng hơi lạ thật đấy. Theo những kinh nghiệm ba màn chơi trước của tôi, lúc nào hồn ma cũng sẽ giết một người vào ban đêm. Nhưng lần này, hai người chết đều là do người chơi khác hạ sát. Còn hồn ma thì chỉ xuất hiện mấy giây Rồi đã biến mất Chưa chắc con ma này đã không giết người Ta lực lượng cất lời Hôm qua ông chỉ bừa thôi Có khi những kẻ khác Cũng nói dối Chỉ bừa người mình chọn Có khi trong số hai kẻ tôi Giết Có một người mang số phiếu bầu cao nhất Vì kẻ này chết rồi Nên hồn ma cũng chẳng phải giết ai nữa Người đàn ông trung niên ử một tiếng Tán đồng Cũng có thể như vậy Đi thôi, tìm manh mối tiếp theo thôi. Bọn họ vừa nói, vừa men theo bờ sông bỏ đi. Sư tổ lặng lặng nghe cuộc trò chuyện của các người chơi. Hôm nay chúng ta cũng kiếm được nhiều manh mối giá trị. Chỉ cần hành động cẩn thận là có khi đêm nay ta sẽ tìm ra hung thủ thật sự. Tư liệu chúng ta tìm thấy trong hầm rất quan trọng. Khi ấy vì sắp tư liệu này mà trưởng chân mới tới. Giọng nói của họ cứ xa dần. Dư tơ không nghe rõ nổi những lời đằng sau nữa. Biểu liệu trong hầm Thường thường các gia đình ở nông thôn hay đào hầm đất dùng để tích trữ khoai lang, lương thực. Đêm qua dư tô thực sự không nghĩ tới việc tìm kiếm ở đó. Đương nhiên, hôm qua những người chơi này cũng không hề nghĩ tới việc xuống hầm. Không biết hôm nay ai đã nảy ra ý tưởng này chứ? Nếu thực sự tìm được đầu mối quan trọng trong hầm Thì liệu có loại trừ được người chơi đã đề xuất xuống hầm tìm kiếm không dưa tô suy nghĩ kỹ càng lật đi lật lại cuộc đối thoại đơn giản ban nãy của họ mà vẫn không tìm ra được điểm then chốt đêm này bắt buộc cô phải biết manh mối họ phát hiện được là gì đồng thời phải tìm ra lý do lựa chọn hung thủ của họ dù sao họ cũng không thể tiếp tục tùy tiện chọn bừa như đêm trước dưa tô nằm dưới đáy sông lặng lặng chờ đợi Tới khi trời tối Thi thể người phụ nữ gần đó Đã trương thêm rất nhiều so với hôm qua Chắc hẳn nước sông Đang nồng nực mùi thôi giữa Dù dư tô đã mất đi giác quan Không thể ngửi thấy gì Nhưng chỉ cần nhìn biểu hiện Của đám tôm cá là cũng đủ hiệu Hàng đàn cá nhỏ Kết lại nhóm bơi tới Bắt đầu rìa cắn gò má người phụ nữ nọ Những bộ phận khác trên cơ thể bà Vẫn còn quần áo che kín chúng tạm chưa thể diệt tới nơi được nếu không đám cá đã vây kiến lên bà rồi nhìn đàn cá chen chúc bầu kín là người phụ nữ mà hệt như đàn cá cảnh đang bơi lội trong hồ được người ta tạm một phúc thức ăn xuống như vậy cứ ủa đến vây chật kín dư tố dẫn muốn ra đuổi chúng đi nhưng cũng không làm được gì chỉ có thể bất lực nhìn nhìn mẹ ruột mình bị đám cá dệt thịt nuốt vào bụng trông lát sau có vài con cá không chen vào được bèn bơi tới chỗ cô hai con cá nhỏ chẳng lớn hơn đường ngón tay bơi tới bên gò má sư tô khuôn miệng khi khép khi mở của chúng ghé sát vào mặt cô bắt đầu gặp cắn dư tô thậm chí còn không thể cựa quậy cũng chẳng thốt nổi nên tiếng dù có cố chớp mắt thần mạnh cũng không ích gì đám cá chẳng hề sợ cô thậm chí có con còn thấy thích thú với mắt cô lao vào cắn con người dư tô Dư tổ tức khắc nhắm mắt lại Lúc này cô không hề thấy đau Như thể mình chỉ là một linh hồn Tựa có tựa không Nhưng Cứ nghĩ đến việc có một đàn cá Đang cắn xé ra thịt mình Dư tổ vẫn cảm thấy ghê tợp, đáng sợ Cảm giác này chẳng hề dễ chịu hơn Lúc ngạt thở đắm nước Dư tổ im lặng chịu đựng thật lâu Cuối cùng đàn cá cũng tản đi Đến khi cô quay sang Nhìn thi thể của mẹ ruột mình thì mới phát hiện gương mặt bà đã khuyến mất một mảng da lớn. Lớp thịt đỏ và mạch máu lộ ra, thê thảm vô cùng. Dư tổ đợi thần lâu. Đến khi trời sầm tối, đến khi ánh mặt trời không còn len vào mặt nước nữa, cơ thể cô mới dần lấy lại chi giác. Dư tổ động đậy tay chân, có định vươn tay sờ lên mặt, nhưng sờ lại chạm phải thứ gì đáng sợ. Tự mình dọa mình, nên đành nén ý định này lại. Côn đổi lên mặt nước, bay từ chỗ cả người chơi. Bốn người chơi vẫn tiếp tục thắp lên chiếu sáng ở trong căn phòng. Bọn họ ngồi thành một vòng tròn trên mặt đất. Người nào người đấy đều mang vẻ mặt nặng nề. không thủ bị chọn hôm nay là người đàn ông trung niên Dư tổ nhìn họ, rồi lại chuyển sang quan sát căn phòng. Thấy trên mặt bàn cạnh đó có chiếc túi ni lông được đổ. Bảo là một chiếc. Thì cũng không đúng cho lắm Cái túi ni lông đỏ nọ Ít ra cũng phải có tới bảy tám lớp Xăm chừng không thể nhìn được bên trong có cái gì Nhưng trong hình dạng bên ngoài Thì đây có thể là một sắp giấy Trước đó bọn họ bảo Tìm được tư liệu trong hầm Hầm đất là nơi ẩm ướt Tầm tối Nếu không muốn bảo quản đồ đạc Thì chỉ có thể sử dụng Mấy lớp túi ni lông bọc kỹ lại Vậy nên chắc hẳn thứ trên bàn Chính là sấp tư liệu họ đã tìm thấy. Dư tổ này ra suy nghĩ, muốn trở nên vô hình rồi bay xuống. Ngay tức thì, có thể cô đã chậm chậm bay xuống bên trước bàn. Bốn người kia thực sự không hề phát hiện ra sự tồn tại của cô. Dư tổ đứng đối mặt với bốn người nọ, vươn tay kéo chiếc túi lông cố tình gây ra tiếng ma sát. Bốn người chơi quay đầu sang gần như cùng lúc, nhìn chiếc túi lông bọc sấp tư liệu. nhưng họ đều không nhìn thấy dư tô đang trong trạng thái vô hình cô gái nhíu mày nói đã thật mọi người có nghe thấy tiếng gì không tôi có người đàn ông trung niên trầm giọng vừa nãy có tiếng túi ni lông chẳng lẽ lại có gió sao tôi có thấy đâu nhỉ chàng trai trẻ đứng dậy tiến lại nhìn chiếc túi ni lông một hồi anh ta nói sao tôi lại còn thấy vị trí của chiếc túi ni lông này Lại thay đổi nhỉ? Ba người chơi kia cũng súng lại Nhìn chiếc túi ni lông thảo luận một hồi Nhưng đương nhiên Họ cũng chẳng nhớ rõ vị trí ban đầu Của chiếc túi ni lông ra sao Vậy nên còn nói Cũng chẳng ra được kết luận Nhưng họ vẫn đặt chiếc túi ni lông vào giữa bàn Vì chuyện vừa xảy ra Mà bọn họ dồn hết sức chú ý Lên chiếc túi ni lông Bắt đầu thảo luận về số tài liệu Tay lực lưỡng hất hàm Chỉ sấp tài liệu nói Món đồ này có thể nói rõ phần nào về nguyên nhân cái chết của gia đình trường làng rồi. Vấn đề hiện tại là ta cần phải tìm hung thủ giết người. Hay là trường chấn, kẻ đã thuê sát thủ giết hại họ. Chắc chắn phải tìm tới trường trấn rồi. Ông ta chính là hung thủ. Cô gái giờ tay nói. Tôi là nữ. Trường trấn là nam. Như vậy tôi đừng loại khỏi danh sách để tỉnh nghi rồi chứ. Chàng trái trẻ phì cười. Nếu nói như cô, thì chắc chắn trường trấn nọ, không còn trẻ trùng gì. Tôi cũng không phải đối tượng tình nghi. Người đàn ông trung niên hưởng lạnh Thế thì hung thủ là tôi sao? Các người toàn siêu lận cái kiểu thế sao? <cười> Ai mà chẳng biết, vài diện ứng dụng phân cho người chơi, hoàn toàn không liên quan gì đến thân phận, tuổi tác ngoài đời thực chứ. Chàng trai trẻ nói, Tôi là người đầu tiên phát hiện ra căn hầm sau nhà Nói chung tôi không đáng nghi Cô gái nói Thôi đi Rõ ràng khi đó anh không cẩn thận Đàm hụt chân lên Thì mới phát hiện ra căn hầm Bị mất bắp ngô trẻ mất Anh cũng có chủ động để chúng tôi nhìn thấy đâu chứ Hàng máy đen rậm của tài lực lưỡng khẽ nhíu lại Nếu tôi là hung thủ Thì tối qua tôi đã có thể giết sạch các người rồi Các người còn sống được tới hôm nay Để bỏ phiếu sao Như vậy có phải tôi cũng vô tội không Nếu nói vậy Thì đối tượng đáng nghi Chỉ còn lại cô gái và người đàn ông trung niên Dư tổ cảm thấy các người chơi này Như là một đám người Mới thiếu kinh nghiệm Liên tục thăm dò từ tấn công nhau Nhưng sáng nay Cô đã nghe người đàn ông trung niên nói Dựa theo kinh nghiệm bà mặt trời trước Như vậy các người chờ này đúng thực là nhóm người mới còn ít kinh nghiệm thôi đừng cãi cọ nữa giờ chỉ còn lại bốn người thôi hôm qua hồn ma cũng không giết người nhưng điểm này thì chưa chắc đâu người đàn ông trung niên nói giờ tôi chỉ muốn biết rốt cuộc người bị bỏ phiếu là ai dưa tô nhìn ký hiệu đầu lâu trên đầu ông ta lòng thầm nói ông chú chính là ông đấy người đàn ông lực lưỡng nhìn chằm chằm ông ta nói sau này ông lạ vậy trước khi bầu thì hỏi người khác định bầu ai vừa bầu xong đã hỏi thêm một lần nữa giờ lại hỏi tiếp ông chột dạ sao người đàn ông trung niên bất lực cậu này chẳng lẽ cậu không sợ mình là người bị chọn sao người tắc cười lạnh ai bầu cho tôi thì chắc chắn đó chính là ông thủ hung thủ đâu ngu ngốc tôi vậy Hôm qua tôi đã giết hai người chơi rồi Các người cũng biết Chỉ cần tôi muốn Tôi có thể giết cả ba người luôn Nếu tôi là hung thủ Thì màn chơi này đã kết thúc từ lâu rồi Nếu các người chơi không ngu Thì chắc chắn sẽ chẳng bầu cho tôi Vậy rồi hung thủ chọn tôi Thì cũng chỉ có một phiếu thôi Làm sao giết nổi tôi chứ Tôi còn gì mà phải sợ Cậu không sợ Nhưng tôi sợ Người đàn ông trung niên Quay sang hai người còn lại Cậu ta không lo bị bầu Chẳng lẽ Hai người lại không lo sao Nếu không lo Thì về mặt chúng tôi có thế này không Chẳng trai nói Cho vào mặt mình Lo thì có ích gì Ai chẳng biết giờ bảo trì Thì chắc mọi người Cũng đã chỉ thẳng mặt Kẻ mình bầu ra làm hung thủ Vậy thì còn có thể làm gì được nữa Chúng ta có tổng cộng bốn người, trong đó có một hung thủ. Giả dụ hôm nay hung thủ có hai phiếu bầu đi, người còn lại bầu cho một người chơi bình thường. Vậy thì hung thủ có thể chỉ người chơi bình thường. Lừa chúng ta rằng số phiếu đêm nay hòa nhau cơ mà. Số phiếu bằng nhau, mọi người đều sẽ mất cảnh giác. Khi ấy hung thủ sẽ giết từng người một. Trước khi kẻ này bị hồn ma giết hại, thì nhiệm vụ của hắn cũng đã được hoàn thành rồi. Nhưng mà nếu người bị chọn hôm nay Không phải là hung thủ Thì lại càng thêm phiền phức Giống như tối qua vậy hung thủ ngư ông đắc lợi Nhìn kẻ bị bầu Và hai người chơi còn lại chăm riêng lẫn nhau hung thủ chẳng phải làm gì Các người chơi đất tự giải quyết nhau hết rồi Có phải không Nói xong Anh ta nhìn người đàn ông trung niên Bằng ánh mắt sáng quắc Mà này Tôi hơi nghi ngờ ông thật đấy Mọi người chẳng ai nhắc đến việc Chỉ ra người mình chọn Chỉ mình ông là cứ lặp đi lặp lại chuyện này mãi rốt cuộc thì ông muốn cái gì Chàng trai nói một chàng dài Khiến cho người đàn ông trung niên nghẹt ra Hồi lâu mới cất tiếng Tôi... Tôi đồng nghĩ nhiều thế vậy Tôi chỉ thực sự lo mình bị chọn thôi Bị chọn thì sao Nếu ông không phải là người đáng nghi Thì người ta sẽ chọn ông chắc Cô gái nói Chúng ta chỉ còn có bốn người thôi Nếu kẻ bị chọn đêm nay Không phải là hung thủ Thì tối mai chỉ còn ba người Trước khi bỏ phiếu theo vòng tròn Người trước bỏ cho người sau Thì nếu tối mai không tìm được hung thủ Màn chơi này sẽ chấm dứt hoàn toàn Vậy nên chắc chắn Quyết định bỏ phiếu hôm nay Là dựa trên phán đoán của bản thân Không phải lựa chọn bừa một người mà bầu Người đàn ông trung niên gần xa hỏi Chẳng lẽ... Cô tìm được manh mối gì Mà không nói cho mọi người sao Cô gái nhún vai nói Không Nhưng tôi tự có năng lực phán đoán của mình Giờ chẳng cần nói nhiều nữa đâu Cứ đội hồn ma xuất hiện đi Dư tổ nghĩ Chắc hẳn cô ta đã tìm được thư gì đó Hơn nữa rất có thể manh mối này hướng đến người đàn ông trung niên Nên ông ta mới bật ra câu hỏi như vậy nhưng vì mảnh mối hướng đến ông ta nên đương nhiên những người chơi khác không thể báo với mình ông ta là mình đã tìm được đầu mối ba người chơi trao đổi tin tức lừa người đàn ông trung niên kẻ có khả năng cao là hung thủ bầu cho ông ta nếu đã có mảnh mối quan trọng nhắm đến ông ta rồi dư tôi nhìn chằm chằm bóng lưng người đàn ông trung niên khẽ nhíu mày đêm nay cô có nên ra tay không Giờ mới là đêm thứ hai, dù là người chơi mới tham gia bốn nhiệm vụ, thì chắc cũng sẽ chẳng bị tóm cổ một cách đơn giản như vậy. Cô thoáng hoài nghi. Có thể manh mối nhắm vào người đàn ông trung niên là do hung thủ thực sự cố tình gài vào. Nhưng cũng chưa thể chắc chắn được. Có khi hung thủ lại khá ngốc nghếch cũng nên. Khó nhất là dư tô không biết manh mối liên quan đến hung thủ là gì, cũng chẳng biết họ tìm ra nó như thế nào. Dư Tô suy nghĩ, tiến tới gần các người chơi trong trạng thái vô hình, định xem có tìm được gì trên người bọn họ không. Quan sát kỹ càng hơn mười mấy giây, mà cô vẫn chẳng phát hiện được gì. Còn đám người chơi thì liên tục suýt xoa, phòng càng ngày càng lạnh. Dư Tô đứng dịch ra một chút, sau chốc nát trầm ngâm, cô lại bước xuyên qua tường, vòng ra trước cửa. Dư Tô nhìn cánh cửa đang khép chặt, trước then cài cửa, Đột nhiên lách cách, rời thẳng xuống dưới đất mà không hề có dấu hiệu báo trước nào. Các người chơi nghe tiếng động bên ngoài mà giật mình khai thoát. Họ vội vàng quay ra, nhìn cánh cửa gỗ trừng trừng bằng ánh mắt vừa kinh ngạc vừa căng thẳng. Rồi anh nhìn chăm chú của họ, cánh cửa chậm chậm mở hé, hé mở từng chút, từng chút một. Ngoài trời tối đen nhiều mực, chỉ có anh nến trong phòng Dọi tí chút, nhưng cũng chẳng đủ để chiếu sáng bất cứ thứ gì. Cửa phòng bị mở toang, một cơn gió lạnh buốt xộc vào, ào ào thổi qua người những kẻ bên trong. Ngọn nến trong nhà cũng bị cơn gió này dập thắt hoàn toàn. Căn phòng lại tối đen như mực. dù rằng các người chơi có điểm cường hóa thể lực không thể nổi chẳng nhìn thấy gì nhưng cũng chỉ quan sát được đường nét mờ ảo nhạt nhòa bọn họ gần như đứng bật dậy cùng một lúc nắp vào gần nhau để cảnh giác cũng để căng thẳng sau khi ngọn nến tắt ngóm ánh trăng mờ nhạt lại khiến khung cảnh bên ngoài còn sang rõ hơn trong nhà nhưng họ vẫn không thấy có thứ gì xuất hiện ngoài cửa chỉ thấy cơn gió lạnh buốt Cứ liên tục cuộn tới Vài giây sau Cơn gió dần thấm thêm Một thứ mùi tanh tanh của nước Cô gái tòng lấy tay người đứng cạnh mình Thì thầm mà nghe giọng Vẫn thoáng run rẩy Nó tới rồi Chắc chắn nó là đứa bé đêm qua đấy Chàng trai trẻ bị cô ta níu lấy Bèn giữa cổ tay cô gái Lặng lặng kéo cô ta ra xa một khoảng Dư đứng trước cổng Vẫn tiếp tục giữ trạng thái vô hình thấy cảnh này cô hiếm mang lại Hành động của chàng trai này Chứng tỏ anh ta biết Người bị chọn đêm nay không phải là anh ta Cũng không phải là cô gái nọ Vậy thì ít nhất Trước khi bỏ phiếu Hai người này cũng đã đánh tiếng đánh gió với nhau rồi Nếu mà người đã thường lực từ trước Thì chắc chắn đối tượng bị họ lựa chọn Là người đàn ông trung niên Chứ không phải là người chơi còn lại Nếu không thì hung thủ đêm nay Đã chẳng phải ông ta Chắc chắn hai người họ biết Về đầu mối Có liên quan tới người đàn ông trung niên Chỉ là manh mối này từ đâu mà xa Chừng một phút sau Thấy bốn người chơi Đều lại căng thẳng sợ hãi Dư tô bèn từ từ hiện hình Các người chơi Chỉ thấy một cái bóng mờ nhạt Đến độ gần như hòa vào không gian Dần dần xuất hiện Dần dần rõ nét dần rồi bắt đầu hóa thành thực thể đó là một cô bé trông chỉ mới độ hơn ba bốn tuổi mái tóc ướt đẫm chớm vai mặc chiếc váy hồng in hình chú thỏ thân thể nhỏ bé ấy trông chẳng có chút sức ủ hiếp nào thậm chí còn khiến người ta cảm thấy thật dễ thương nhưng đó là trước khi gương mặt cô bé xuất hiện đến tận khi gương mặt thôi giữa hiện lên trước mắt các người chơi cuối cùng thì họ cũng bắt đầu thấy căng thẳng sợ hãi Cô bé nhỏ, xinh xắn đến đâu Thì cũng là một con ác quỷ Người đàn ông trung niên Lùi về sau mấy bước Người chơi vạm vỡ lực lưỡng Cùng bước ngang sang bên Dư tổ đưa mắt nhìn theo Thấy anh ta nhấc chiếc cuốc trong góc tường lên Có vẻ như đang mập tính Nếu bị cô tấn công Sẽ lập tức đáp trả ngay Chàng trai trẻ và cô gái nọ Lại có vẻ bình tĩnh hơn nhiều Dù trông khá căng thẳng Nhưng quá nửa cũng là giả vờ. Hay nói một cách khác, họ đơn giản chỉ thấy sợ ma thôi. Nỗi oán hờn rực lên trong mắt dư tố. Cô lom nom nhìn người đàn ông trung niên để hận thù, rồi chậm chậm cất bước tiến lại. Đứt qua ngưỡng cửa, tiến thẳng tới trước mặt ông ta. Người đàn ông trung niên ngẩn ngơ, rồi ông ta cũng hiểu ra, hoảng hốt nhìn dư tổ nói. Tôi không phải hung thủ, không phải tôi, không phải tôi thật mà. Có vẻ ông ta đã không thể cử động được nữa rồi Trông như một con mồi Đã rơi vào bẫy thợ săn Chỉ có thể đứng im tại chỗ Chờ bị tóm cổ Chỉ trong chốc lát Dư tố đã bước đến trước mặt ông ta Chiều cao của hai người quá trường lệnh Khiến cô không thể ngẩng đầu Nhìn lên người đàn ông này Về mặt của người đàn ông trung niên họ Vô cùng khó coi Trông ông ta như thế Chuẩn bị bật khóc tới nơi ông nhìn gương mặt thôi giữa vì chìm trong nước của sư tô nước nở thốt đừng giết tôi xin cháu đừng giết tôi tôi có vợ tôi có con tôi không muốn chết tôi không phải hung thủ thực sự tôi không biết tại sao họ lại bầu cho tôi sư tô nhìn ông ta rồi lại chầm chậm quay người bước tới trước tài lực lượng đứng kế đó người đàn ông nọ vươn chiếc quốc trong tay đối mặt với con ma nhỏ đang tiến ngày một gần mà anh ta cũng thoáng biến sắc bàn tay nằm trước cuốc cũng siết chặt hơn anh ta lạnh giọng mày đừng có lại gần đây mày mà lại gần tao sẽ đánh trên mày dư tố không buồn để tâm cô dừng lại trước mặt người đã đồng nọ rồi ngẩng đầu nhìn anh ta chằm chằm tay lực lưỡng nọ cắn răng thét lớn một tiếng rồi bổ thẳng chiếc cuốc xuống nhưng chiếc cuốc không thể giáng xuống người sư tổ được cuốc vừa hạ thì dư tô cũng đã biến mất tay lực nướng ngây ra trong trông lát rồi mới phát hiện cổ mình chưa thấy lành lạnh anh ta chầm chậm quay đầu lại thấy một gương mặt bé nhỏ dựa nát kề bên bà phải mình đang lạnh lùng nhìn mình chằm chặn người đàn ông nọ giật toát mình vươn tay hất cô ra thế là cô lại biến mất để rồi trông lát sau lại xuất hiện bên cạnh chàng trai và cô gái còn lại. cô gái nọ không ngờ cô sẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt mình. cô ta không nén nổi tiếng kêu khẽ khẽ, núp sau lưng anh chàng trẻ tuổi. dư tôn nghiêng đầu, trừng trừng nhìn cô ta. chàng trai đứng chắn trước mặt cô gái nọ, cất giọng nghe có phần căng thẳng. chúng tôi không phải người bị chọn đêm nay. em có thể tùy ý giết những người còn lại. Lúc này thì người đàn ông trung niên Cũng đã hiểu ra Ông ta vội nói Giờ nó còn chưa ra tay Còn đứng trước mặt tất cả mọi người Sao cậu biết Người bị chọn đêm nay Không phải là cậu Hay cô gái đứng sau cậu Hay là trước khi bỏ phiếu Các người đã bàn bạc với nhau rồi Nói đi Sao hai cô cậu lại làm như vậy chứ Người bị hai cô cậu chọn Là ai Tay lực lưỡng cũng nhìn họ Nhưng ánh mắt của anh ta có vẻ bình tĩnh hơn nhiều chắc còn lẽ cũng vì trước đó anh ta từng giết vài người dư tổ thầm nghĩ nếu người đàn ông trung niên bị chọn đêm nay không phải là hung thủ vậy thì ba kẻ còn lại đều đáng bị nghi ngờ có thể chàng trai và cô gái trẻ tuổi kia đã cùng tìm thấy manh mối hoặc một người tìm được rồi rồi kể lại cho người kia sáng hôm qua chàng trai nọ lại đơn độc biến mất trong vài phút Khoảng thời gian vài phút không đủ để làm việc gì lớn Nhưng cũng có thể sống một manh mối Giả ở đâu đó Nhưng hôm qua anh ta đã chọn một lần Nếu đủ thông minh Để vụ oan sáng họa cho người khác Thì chắc cũng đã chẳng bị chọn ngay đêm đầu Trừ khi hung thủ biết hồn ma có thể chọn giết người hay không Nhưng sao anh ta dám chắc Hồn ma không chọn mình được chứ Vậy nên Người này cũng không quá đáng ngờ còn cô gái trẻ thì lại không như vậy. trong đêm đầu tiên, cô ta là người chơi an toàn, ít ra thì cũng không bị ai bầu chọn. vậy có lẽ biểu hiện của cô ta cũng không thể, không khiến những người chơi khác suy nghĩ. rất có thể cô ta đủ năng lực để ngụy tạo bằng chứng, dẫn dụ chàng trai trẻ kia phát hiện, hoặc tự mình phát hiện, rồi lén nói cho anh ta. mà ở đây lại nảy sinh một vấn đề. Nếu cô gái tìm ra manh mối thật rồi đi tìm chàng trai để bàn bạc. Chàng trai căn cứ vào manh mối quan trọng này. Để khẳng định hung thủ là tay trung niên thì mới bầu phiếu theo cô gái. Nếu đêm nay người đàn ông trung niên chết nhiệm vụ chưa được hoàn thành thì cũng có nghĩa manh mối là giả. Có thể sáng hôm sau anh ta sẽ tiết lộ chuyện cô gái chia sẻ manh mối cho mình. Bỏ phiếu cho cô gái cùng tài lực đưỡng họ. Nói chung Cô gái này rất đáng nghi Về phần tài lực lưỡng Đêm qua anh ta giết hai người Nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ Thì chỉ cần tiếp tục giết nốt những người còn lại Hiện tại anh ta chứng là hiểm nghi Gần như có thể loại trừ người này ngay lập tức Nhưng Đêm qua khi sư tổ trở về bờ sông Khi đang nằm một mình dưới lòng sông đèn ngõ Cô đã nghĩ ra một trường hợp khác Cô bị áp quy tắc Không thể tùy tiện giết người vậy lấy như hung thủ cũng có hạn chế như vậy thì sao ví dụ như anh ta chỉ có thể giết hai người còn những người chơi khác thì chỉ có thể bị loại bỏ bằng phiếu bầu thủ có hạn chế giết người. vậy thì người đàn ông lực lưỡng nọ có thể đặt đầu mũi giả trước mặt hai kẻ còn lại để cắm người chơi thường này, tưởng rằng người đàn ông trung niên mới chính là hung thủ. còn anh ta chỉ cần giả bộ như không biết gì, thậm chí còn toẹt về hơi nông cạn giản đơn. bốn người ở đây ai ai cũng có lý do để giữ tô nghi ngờ. cô xuất hiện nhưng lại không ra tay với bất cứ ai cả, đồng thời còn đứng trước người chơi. Để khơi mào mâu thuẫn và nghi kỵ giữa họ Một khi bắt đầu nghi ngờ Bọn họ sẽ bắt đầu cãi vã Vì không thể tìm thấy manh mối xác thực Nên cô chỉ đành nghe những lời thuận lại từ họ Sau khi tay trung niên lên tiếng chất vấn chàng trai trẻ Dư Tô cũng biến mất trước mặt ông ta Rồi quay lại ngồi trên xà nhà Quan sát cuộc tranh cãi của đám người chơi Chàng trai trẻ trừng mắt đầy vẻ phẫn nộ Người bỏ phiếu là tôi Vì tôi thấy ông giống ông thủ Sao nào? Ông định cắn tôi sao? Dư tô thầm nghĩ. Không biết người này ngốc thật hay giả vờ ngờ ngạch nữa. Người đàn ông trung niên nọ tức nổi gân xanh. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ông ta đã có thể khẳng định lời chàng trai kia nói là thật. Vì khi hồn ma nọ bước đến trước mặt mình, đột nhiên ông ta không tài nào nhúc nhích. Chỉ có thể đứng nguyên tại chỗ như một pho tượng. còn lúc hồn ma tiến đến những chỗ người khác họ lại vẫn có thể tự do cử động vậy là người bị bầu đêm nay thực sự là ông ta rồi nghĩ đến đây người đàn ông trung niên không nén nổi cơn tức giận thật lớn cậu bị thiểu năng đấy à? tôi không phải là hung thủ sao hai người lại bầu chọn tôi chắc chắn có người đã cố ý ám hại tôi ít nhất trong số hai người đang giúp đỡ hung thủ sao không nói ra mau lên đi mỗi tất cả cùng đi đời sao? Đây chính là mục đích của Dư Tô. Màn trên này, quả đúng như Phong Đình đã nói. Không hề khó một chút nào. Chàng trai trẻ cười lạnh nói. Ông cũng đã bị bầu rồi. Giờ còn quan tâm những người còn lại sống ngày chết làm gì. Như vậy không phải là hơi lương thiện quá rồi đấy sao? Người đàn ông trung niên tức đến độ bật cười. Ông ta gật đầu thật mạnh rồi quay sang nói với tài lực lượng. Chắc chắn một trong hai người này là hung thủ Hôm nay tôi phải chết rồi Mai cậu hãy nghĩ cho kỹ Rồi hãng quyết định tin ai Tên đàn ông lực đướng quay sang nhìn hai người họ Cất tưởng nói Vậy Đêm nay Anh đã bỏ cho những ai Người đàn ông trung niên cắn răng Dù gì cũng đã thành ra thế này rồi Tôi cũng chẳng sợ cho cậu biết Hôm nay tôi đã bỏ cho cậu Đêm qua tôi nói tôi chỉ bừa cậu Vậy sao cậu biết cô gái kia không làm như vậy? Dù hai người bị giết Bầu cho cậu thật Thì vẫn còn tôi Và cô gái trẻ bầu cho người khác Nếu cô ta cũng đang nói dối thì sao? Vậy có thể sẽ dẫn tới tình huống phiếu hòa. Trước khi hồn ma xuất hiện Cậu không thể chắc chắn Người bị bầu là mình Nhưng cậu cứ nhất nhất đòi giết người Đuổi theo một quãng xa Để giết chết kẻ bầu cho mình Như vậy có hai khả năng. Thứ nhất, cậu chính là hung thủ, vậy nên mới muốn giết các người chơi khác. Thứ hai, cậu là một tên ngố không biết suy nghĩ, dám thực hiện một hành động ngu xuẩn, đó là giúp hung thủ giết chết đồng đội. Thoát cái, gương mặt tay lực lưỡng nọ đã tràn ngập vẫn nộ. Nhưng anh ta cũng biết, người đàn ông trung niên đã không sợ mình nữa rồi. Dù sao bị người hay ma giết, thì cũng là chết cả. người đàn ông trung niên trình lại cặp kính rồi nói tiếp. Còn nữa, manh mối chúng ta phát hiện hôm nay là tài liệu làm chứng cho việc biển thủ tiền bạc của cải của đám trưởng chấn và bí thư. Còn trưởng làng thì mỗi lần đi qua trung gian, môi giới thì đều sẽ thu mất một phần ba số tiền giao dịch. Với cái đính tam làm này, thì rõ ràng ông ta muốn dùng tài liệu để uy hiếp trưởng chấn chưa lời cho mình. Nếu trưởng chấn nhờ cậy hung thủ. giết người diệt khẩu thì chắc chắn sẽ tìm kiểu người lực lưỡng một chút một mình dư sức đấu lại ba người như cậu dù su luận thế này thì cũng hơi gượng ép thật nhưng theo như đầu mối tìm được hôm nay thì tôi chỉ có thể bầu được cho mình cậu không phải sao dù rằng tên lực lưỡng có vẻ đang rất giận dữ nhưng anh ta không hề ngắt lời người đàn ông trung niên cứ lặng lặng đợi ông ta dứt lời mới nói Tôi vẫn phải nhau lại cậu câu này. Tôi không phải hung thủ. Tôi có thể giết sạch mọi người. Dù sao, tôi cũng đã giết người rồi. Thì giết thêm vài ba kẻ nữa cũng chẳng hề gì. Người đàn ông chủ niên nói. Tôi nghi ngờ khi ấy cũng, cũng đã lường trước chuyện này. Khi đó tôi nghĩ có khi hung thủ bị hạn chế số lượng giết người. Sau khi giết hai kẻ thì bắt buộc phải bầu phiếu theo luật chơi. để đẩy người khác vào chỗ chết nhưng giờ tôi đã không còn nghi ngờ cậu nữa rồi tôi nghi ngờ hai người này đặc biệt là cậu thanh niên kia các bạn thân mến